Ngịch thiên hành tập 303 Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này hoặc cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang im dưới phần bình luận của video này Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé Và ngày sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe truyện. Bây giờ cả bầu trời nổ tung Nhật Nguyệt vô quang Vũ trụ hỗn độn Ngạo Trường Không, Trác Thanh Phạm, Lăng Bạch Y Lăng Bạch Nguyệt đều bị cuốn vào trong đó Đinh Sơn và Hoàng Phủ Bật Ho lùi ra sau, sắc mặt trắng bệch. Nếu dính vào đó chắc chắn chết ngay. Vận Nhất Thiên không chịu nổi đả kích, phun máu ngã xuống đất, khí tức yếu ớt như tờ nhện. Trên trung hi hoàng loạn, vội chạy đến đỡ hắn dậy, nhét các thánh vật trị thương vào miệng hắn. Sau khi phong bạo năng lượng quét qua, chúng không gần lan rộng. Các cơn giả tập kết ở lập kết giới bên ngoài, thiên địa rung chuyển, kết giới hoàn toàn biến mất. Lý Vân Tiêu nhìn chằm chằm vào trong cơn lốc kia, năng lượng khổng lồ ngăn cản thần thức, nhưng hắn vẫn mơ hồ thấy được bóng dáng bốn người. Cung cảnh trước mắt làm lòng của hắn xình đi. Phách Thiên luyện thể quyết mà hắn tu luyện vốn do vạn nhất thiên đưa, chỉ có nửa bộ. Gạo trường không lại nợ vạn nhất thiên một ân tình. Trước cuộc giữa họ có quan hệ gì? Hơn nữa béo gầy đầu đà từng thử thân thủ hắn, từ hắn tu luyện Phách Thiên luyện thể quyết. Đạo trưởng không biết rõ, còn cả biết nguyên nhân cái chết của hắn 20 năm trước. Hắn thụ ánh mắt lại, nhìn quanh không gian hư vô, lạnh lùng lẩm bẩm: Là kết thúc hay chỉ Cảm... mới bắt đầu? Toàn thân của Tô Liên Y run lên hỏi. Chỉ mới bắt đầu à, ý gì? Khóe miệng của Lý Vân Tiêu nhếch lên. ta cũng rất tò mò. Lăng Vạch Y hôm nay liệu con sống nổi không? Đường nhiên không thể sống. Một giọng nói vang lên bên tai. Béo gầy đầu đà hai người đứng cách đó không xa. Cả hai đều đang nhìn chằm chằm vào hắn. Đầu đà béo kêu liệt. Công tử nhà ta đã ra tay. Tất cả đều chấm dứt. Trong thiên hạ không người nào có thể lật bàn hết. Gầy đầu đà gãi gãi đầu nói. Nhưng mà tình cảnh hiện tại, công tử cũng bị cuốn vào. tuy chắc chắn không có chuyện gì. Nhưng một chiêu đã qua. Nếu nhìn lăng bạch y không chết, chẳng phải lại là làm mất uy phong của công tử hay sao? Đúng vậy, đúng vậy. Béo đầu đa cũng lò lắng, sắc mặt tràn đầy, trách móc nặng nề. Đều do trắc thanh phạm, nếu điều hắn không quấy nhiễu, lặng bảnh y hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hiện tại đúng là khó nói. Người đầu đa đột nhiên vỗ đầu, cười hì hì. Tùy nói công tử thiếu nợ vạn nhất thiên một ân tình, đồng ý ra tay một lần, nhưng ai dám chắc công tử thấy lặng bảnh y không chết. Thẹn quá hóa giận, ra tay lần nữa cũng chưa hẳn nha Ai quy định công tử Đánh xong một quyền là phải rời đi Đúng đúng đúng nó như thế Lặng bạch y chết chắc Chuyện này không thể đe dọa uy danh của công tử được Đầu đa béo đại hỉ, Vỗ tay tán thưởng Ra tay lần thứ hai sao Điều này sao có thể chứ Trong nội tâm của Lý Vân Tiêu nghĩ như vậy Nếu như ngạo trưởng không Muốn ra tay hai lần cũng sẽ không chọn thời khắc trọng yếu, mà là quang minh chính đại đánh bộ trận. Ánh mắt của hắn nhìn về trung tâm vòng xoáy, cành tượng dần dần rõ ràng. Một cái của ngạo trường không đương nhiên là chủ bài cuối cùng của Vạn Nhật Thiệt. Sau đó thường mình không còn lực lượng ngăn cản Lăng Bạch Y nữa. Sinh tử của Lăng Bạch Y phải xem thái độ của các cường giả đang ngẩn nấp xung quanh. Đây là trận chiến kinh thiên động địa, quét qua toàn bộ bắc vực thậm chí còn hấp dẫn cường giả trong thiên hạ đến đây tất cả đều an bình bất động chờ xem tình huống thế nào luồng khí xoáy kia không ngừng tiêu tán chậm rãi hiện ra cảnh tượng bên trong ngọc trần không thu điểm Kìm quang trên người khôi phục lại màu da bình thường sắc mặt của hắn không hề có gợn sóng cứ như vậy đứng sừng sững trong tiền địa Để hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người anh thấy đều nín thở nhìn qua tồn tại vô địch thiên hạ này trắc thanh phàm thì tàn mạn hơn nhiều. Chiến kích đặt trên bờ vai, khóe miệng mỉm cười, nhưng cảnh giới cực kỳ cao. Hai người không nói gì, sau khi nhìn nhau cũng chẳng buồn để tâm thêm. Ánh mắt của hắn chuyển sang Lăng bạch Y. Hai người bị cuốn vào trong phong bạo, nhưng từ đầu đến cuối vẫn chưa từng nhúc nhích. Lăng bạch Nguyệt đánh vọt trưởng cách lục thường tự phòng ba thú, nhưng sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trong mắt ảm đạm không ánh sáng. Hắn hò khăn kịch liệt Phun ra một ngụm máu tươi dường như đã dùng hết toàn bộ tâm lực Đầu óc trở nên rối loạn Ông trời vẫn lựa chọn đứng bên ta Lăng mạnh y lạnh nhạt nói Lục thương tử phong kêu vang Thu hồi sáu trăng kiếm Trở lại trạng thái bình thường rồi biến mất Gió gà và tuyết trắng bay loạt Gương mặt dữ tợn kia từ từ tiêu tán Thân ảnh sát thần cũng biến mất Lần phiên màu tím tan đi Khôi phục bộ dạng bình thường sắc mặt vốn bị la ma diễn ra bao phủ Nên không rõ Giờ đây tái nhợt như tờ giấy Trên mặt không còn chút máu nào Áo trắng bày vất vở trong gió Lăng Mạch Y quay người định rời đi Đứng lại Vì sao không giết ta Lăng Mạch Nguyệt ngào thét Gương mặt đầy tức giận <cười> Để đệ đáng thương của ta ngươi giờ phút này có gì Là khắc chết rồi đâu Lưu lại mạng của ngươi Giống như đuổi một con chó điên Khi không có gì thú vị Thì mang ra chơi đua Người thấy còn tốt không Lăng Bạch ít lạnh lùng cười Bước chân không dừng lại À ta muốn giết ngươi Khi tức trên người Lăng Bạch Nguyệt Bắt đầu cuồng bạo Lực lượng không ngừng tăng lên Đột nhiên một đạo thân ảnh hiện ra bên cạnh hắn Là lý Dật lo lắng nói Lăng Bạch Nguyệt đại nhân Không nên bất lý trí Muốn báo thù thì còn nhiều thời gian Cút Lăng Bạch Nguyệt gầm lên một tiếng tiện tay đánh vào một trưởng không thèm liếc mắt. liệt hoàng hốt, hắn cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần, hai tay giơ lên muốn ngăn cản một trưởng này. một trưởng đánh ra khiến cho hắn mất bà liệt máu, thân thể bay lên cao không ngừng bị cuốn đi như diệu đất dây. tuy thiên phú của hắn khiến thiên hạ chú mục, nhưng cũng không có nhiều người để mắt đến hắn. trong đáy mắt ai nấy đều làm như không thấy gì. ta cho dù chết. Cũng muốn đồng quy vu tận với ngươi. Lăng bạch quyệt triệt đề nổi giận Lực lượng toàn thân tăng lên tới cực điểm Nằm ngón tay trắng bạch Nắm huyền khí tiến lên Lăng bạch y dừng chân lại Trong tiếng gió phần phật Tuyết trắng đầy trời Tranh đấu vài chục năm qua Người triệt đề thua rồi Thua đến thương tích đầy minh Ta cũng mệt mỏi hắn khẽ nói Nếu người cũng mệt mỏi Vậy thì nên nghỉ người thật tốt Vĩnh biệt để để đáng thương Kiếp sau đừng gặp ta nữa Một bông tuyết trước mặt hắn Cứng lại Cách thành băng tinh sáu cạnh Vô cùng tinh xảo. Cả thế không nhân ngừng lại Lăng bạch y giơ tay lên, Một con tay điểm ra Không có gì trực rỡ Chỉ là một đám bông tuyết trắng Hình thành cánh hoa Chỉ tuyết trắng Đoà hoa màu trắng đông cứng Lăng bạch nguyệt Không có máu chảy xuống Động từ của lăng bạch nguyệt Không ngừng mở lớn Trở nên bình tĩnh Trong mắt của hắn mang theo sự giải thoát, khói miệng nở nụ cười đắng chát. Nếu như có kiếp sau, ta nhất định sẽ giẫm nát người dưới chân ta. Hứa nguyện câu sau cùng, không cam lòng nhắm mắt. thân hình của hắn bay ngược về sau, càng lúc càng xa. Còn không phục sao, tính cách thật là quật cường. Ta chứng cười trong mắt của Lăng Bạch Y mang theo nụ cười lạnh. Tuyệt trăng bao phủ khắp trời, tất cả đều biến mất. Hắn như đi vào trốn không người, chậm đã vượt qua ngạo trường không và trác thanh phạm, không quay đầu lại. Ba đạo thân ảnh đứng trên bầu trời, ai đấy đều cảm thấy nội tâm kích động khó hiểu. Ba người mạnh nhất trong thập đại phong hảo võ đế, một bàn này có lẽ cả đời khó gặp Không ai nhúc nhích không có một âm thanh nào, chỉ có lăng mạnh y di động như tờ liễu như tuyết trắng, giống như lăng bạch nguyệt bay đi càng xa, không quan tâm đến tất cả. Trột cuộc giác nhân quần ba đã rời đi giận sợ đó nhà Trắc thanh phàm như trút được gánh nặng Vỗ ngực Hắn thu hồi ánh mắt cười mà nói Trường không quên Một quyền vừa rồi thật mạnh Thiếu chút nữa giết ta rồi Có hứng thú đi uống vài chén Rồi ăn bánh bao áp không Không có hứng thú Ngạo trường không phớt tay áo rời đi Chẳng buồn để tâm đến chuyện còn lại Công tử chờ ta một chút Béo quay đầu đà kinh hô sau đó hóa thành hào quang bay đi, bay theo sau lưng ngạo trường không, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm chuyện gì đó, nhanh chóng biến mất. trong lòng của lý vân tiêu thở phào, ngạo trường không từ đầu đến cuối không hề nhìn hắn, đó là sự khinh miệt không chút che giấu. nguyên do rất đơn giản, Giờ phút này hắn còn chưa có đủ thực lực để người ta nhìn thẳng. đây thật sự là thế giới tàn khốc mà kẻ người đã từng mạnh bao nhiêu. Giờ phút này ngươi chỉ có thể vùi đầu khổ tu Đuổi theo bước chân và bóng lưng của người ta Nhưng Lý Vân Tiểu cũng không có tức giận và không vui Ngược lại hắn cảm thấy dễ dàng hơn Chuyện này chứng minh phách thiên luyện thể quyết đã qua đi Cho dù sau này hắn thoải mái thi triển Thiên hạn đều biết Cảm trường không cũng không vì chuyện này Mà tìm hắn gây phiền toái Mà về phần thân phận, địa vị, sức nặng Trong mắt của người khác Những điều này tăng lên không hề nhỏ chỉ cần không ngừng tiến lên trên con đường võ đạo cuối cùng sẽ có một ngày sẽ gặp nhau lần nữa ai da người không thú vị trắc thanh phàm phàn đàn không thôi vạn nhật thiền ngồi xếp bằng trên vùng đất Cương hoạt âm trầm chảy ra nước khan giọng nói trắc thanh phàm thường bình chúng ta tự hỏi chưa bao giờ đắc tội với ngươi hôm nay người phá hư đại sự của ta là phù thể bất lưỡng lập với ngươi tần tần bố cục sát chiêu trùng trùng Đã vào cục diện thắng chắc Một kích mấu chốt bị Trác Thanh Phạm phá hư Hắn làm sao không tức giận Trong mắt như muốn nứt ra Trác Thanh Phạm khua tay nói Nhật thiên đại nhân Người tuổi tác đã cao Ngăn vạn lần đừng tức giận Không bằng chúng ta cùng uống trà Giảm tức giận đi Ta bồi tội với người là được Vạn Nhật thiên nghe vậy càng giận hơn Hắn phun ra một ngụm máu tươi Một chút chân nguyên vừa khôi phục Lại tán loạn <cười> Uống trà tốt Bồn công tử thích uống trà. Những tục nhân này làm sao hiểu được vị đạo của trà xanh. Thành phạm huynh, không bằng chúng ta đi uống vài chén đi. Đơn bầu khủng ngọc vỗ tay cười ha ha. Trạc thành phạm cười nói Cũng tốt, hai người uống tốt hơn một mình, nhưng lại có thể thỉnh ngọc công tử miễn phí tính toán mệnh cho ta đấy. Đơn bầu khủng ngọc nói Không cần tính toán, từ nay về sau trên trời góc biển, người sẽ không mua được thứ gì của thương minh đâu. Tặc Thanh Phàm cười ha ha, hắn bộ tay bấm niệm pháp quyết, thân thể biến mất cùng đoan mộc hung học, biến mất vô tung vô ảnh. Chính chủ đã đi sạch, chỉ còn lại bầu trời cô tịch và mặt đất đầy thương tích. Hoàng phụ Bất nhìn về phía Vạn Nhất Thiên lại nói, "Nhất Thiên Huỳnh bảo trọng thân thể, còn nhiều thời gian, ta cáo từ trước." Cũng không đợi Vạn Nhất Thiên trả lời, thân ảnh của hắn lóe lên, biến mất trên trời cao. Phản nhất thiên nhịn không được khó khăn kịch liệt lập tức giả đua đi rất nhiều. Một lần đạt xong kết cuộc thảm hại kế hoạch mưu lược vĩ đại cũng biến thành bọt nước. Lý Vân Tiểu tiến lên phía trước nói Nhật thiên huynh, hoàng phụ bật nói đúng có nhiều thời gian không thể tinh thần ra sức được. Phản nhất thiên thở dài liên tục lắc đầu. Đình Sơn ân cần nói Nhật thiên đại nhân người an tâm dưỡng thương đi thông minh chỉ cần có tồn tại Như vậy nhất định sẽ trông đỡ tốt Thậm chí nâng cao được một bước Đồng từ của vãn nhất thiên Co trút lại Ánh mắt uể oải chán chường Trở nên lăng lệ quát Định Sơn ngươi có ý gì Định Sơn thản thiền nói Không có ý gì đâu Nhất thiên huynh ngươi phản ứng quá kích rồi Ta nói trong khoảng thời gian nhất thiên huynh dưỡng thương Để ta thay ngươi làm người đứng đầu thương minh Tất nhiên sẽ dốc toàn lực Không phụ sự nhờ vả Đánh rắm Vạn Nhất Thiên tức giận nói tục, tức giận toàn thân phát run, lại quát. Ai cần gây thách ta đứng đầu thương minh, người an tâm làm tốt hội trưởng thiên quyền thương hội của ngươi là không phụ nhờ vả rồi, là không phụ lòng của mọi người rồi. Đình Sơn thở dài, ta chỉ muốn vân âu với Nhất Thiên huynh bà thôi, đã không muốn, ta không ép buộc. Theo cách nhìn của ta, Nhất Thiên huynh và Trần Trung hi Đại trưởng Lão đã trọng thương, vạn bảo lâu thực lực rớt xuống ngàn trượng đã không thích hợp tồn tại lâu dài trong ban trị sự thương minh nữa. Cái gì? Vạn chất thiên thức giận trọng mắt như rớt ra ngoài, quá to lên. Người muốn khai trừ vạn bảo lâu ra khỏi ban trị sự thương minh à? Người bốn phía không ngừng ngạc nhiên, một dáng cứng ngắc, đầu óc rối loạn. Vạn bảo lâu đứng đầu thương minh nhiều năm, danh học thiên hạ đệ nhất thương hội xâm nhập nhân tâm. Trong trận chiến hôm nay, càng thể hiện rõ uy lực của nó. Hiện tại, Đình Sơn mới mở miệng, đã khai trừ vạn bảo lâu ra khỏi ban trị sự thường bình. Trừ chính hắn ra, chỉ sợ không có ai đáp ứng hết. Lý Vân Tiểu cũng bị sẵn. Tuy hắn đã sớm nghĩ tới thương minh sẽ phân liệt, nhưng mà không nghĩ tới lại trần trụi như thế này. Đình Sơn nói, không phải trục xuất, mà là vạn bảo lâu đã không còn năng lực dừng lại trong ban trị sự thương minh. căn cứ quy định thương minh, nhắc tiền huynh lần sau còn có thể xin. Chê cười, người đó không có năng lực Thì không có năng lực sao Thương minh lúc nào tới phiền người làm chủ chứ Vạn Nhật Thiền vẫn nộ quát Vạn bảo lâu là lúc này Mặc dù yếu thế Là phụ tử hỏi muốn diệt trừ thiên nguyên tương hội Cũng dư xài đấy Địch sở nói Thương minh là nơi căn cứ theo quy củ, Nhật Thiền Huỳnh giảng man lý Mà không có ý nghĩa Nhưng mà thiên nguyên tương hội cho tới bây giờ Vẫn không sợ man lý đó đâu Các thành viên thương minh khác cũng không sợ Nhất Thiên Huỳnh nếu muốn dùng thủ đoạn dã man, chuyên quyền độc đoán, vậy thì mời ra tay. Hôm nay Thiên Hạ Hào Kiệt đang ở đây, sẽ làm chứng cho ta đấy. Người, người. Vạn Nhất Thiên tức giận, thường thế tăng lên, không ngừng khó khăn, miệng phùn máu. Đinh Sơn thở dài. Nhất Thiên Huỳnh giờ phút này thổ huyết nhiều như thế, chẳng lẽ là muốn giả đáng thương, đánh bài bi tình à? Vạn Nhất Thiên bị tức phùn máu tươi, bắn cả vài thước trần quyền điều tức lúc trước cũng rối loạn thường thấy xấu tới cực điểm nó nhảm cũng không nói được toàn thân run rẩy trần trung hy khẩn trương tức giận đinh sơn người muốn thế nào là phụ tiếp là được tất cả mọi người yên lặng nhìn qua cho dù Vãn nhất thiên hay là trần trung hy giây phút này đều khó có khả năng là đối thủ của đinh sơn trong lòng mọi người sinh ra cảm giác thương hại tăng điện hẳn là thời đại thật sự luân chuyển vào hôm nay sao Đình Sơn gật đầu nói, cũng tốt. Người thân là Đại trưởng đạo Vạn Bảo Lâu, thật là có tư cách đại biểu cho Vạn Bảo Lâu. Như vậy đi, ta cho người ba chiêu. Nếu như người thắng, Vạn Bảo Lâu liền cho người tiếp tục lưu lại ban trị sự. Thua thì để Thiên Quyền Thường Hội tiến hành thay thế. Cái gì? Trần Trung Hiên kinh thái Hắn biết rõ mình tuyệt đối không phải là đối thủ của Đình Sơn. Lợi điều kiện này tự nhiên không có khả năng đáp ứng được điều kiện của đinh sơn huynh quá hà khắc rồi. tiền sinh cũng không quen nhìn đi trả nói chuyện, không bằng chờ thương thế của thiên nhất huynh tốt rồi nói chuyện sau. sau đó các người tổ chức võ quyết mới công bằng. đinh sơn cười lạnh nói, tiền sinh huynh đã không muốn thông đồng với vạn bảo lâu. thương thế vạn nhất thiên chỉ sợ đời này không tốt lên được. vì vậy vạn bảo lâu có thể lăn lộn trong thương minh cả đời sao? chuyện đấy ta không đồng ý nghe tới đây, tiên sinh lập tức ác khẩu, cái này, Vẫn nhất thiên dù mạnh mẽ đến đâu cũng sắp tức chết. nghiêm trang nói, ba năm, trời đã phù thời gian ba năm để phục hồi thường thế. đến lúc đó sẽ tử chiến với ngươi một trận. đình sơn nhíu mày lạnh lùng nói, ba năm, thời gian của bổn tọa không trẻ như vậy. Rất tiếc, ta không có kiên nhẫn. hơn đức thủy triều lên xuống hoa nở hoa tàn, thế lực thay đổi là chuyện thường người có thể xoay chuyển bánh xe thời đại sao? cảm chịu số phận đi. tuy bi tráng nhưng thời đại là lựa chọn như vậy. cựu cực quang tụ lại trong lòng bàn tay hắn chiếu sáng cả thiên địa. rõ rõ khuôn mặt không cam lòng và đầy giận dữ của vãn nhất thiên cùng một điếc tuyệt vọng nở đầy mắt. thời đại lựa chọn. do miệng ngươi định đoạt sao? đã phu du không hợp thời cũng không phải là kẻ có thể bị người thay thế. trên người của vãn nhất thiên bừng sáng khí tức cường đại vùng đan điền tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, nhạt hai tay kết ấn hội tụ các loại cực quang hào quang bùng lên thời gian tựa hồ ngưng đọng đinh sơn giật mình vội thối lui trầm giọng nói ngươi định tự mạo đan điền cùng trụ quang bàn sao muốn chết không toàn thây một chút tôn nghiêm cũng không còn Giết <cười> người chính là tôn nghiêm lớn nhất vạn nhân tiên đã buông bỏ mọi thứ trong mắt chỉ còn sát ý nhắm vào đinh sơn trụ quang bàn đừng thúc giục đến cực hạn, nhật quệt tinh thần sáng trực. Ai, ai có thể buông bỏ danh lợi ngao dù thái hư? Một tiếng thở dài vang lên, phụ văn bầu vàng từ trên cao rơi xuống đậu trên trụ quang, mơ hồ hóa thành hư ảnh cung điện. Một cái hở xuất hiện giữa không trung, một ông tay áo vươn ra thủ lấy trụ quang bản. Một nắm từ bạc áo bào dám hiện thân giữa trời, trên mặt không biểu cảm gì, hoàn toàn không quan tâm đến người biên giới. Trong đồng vạn nhất thiên trúng động, hắn đã mất liên hệ với trụ quang bàn. Dù chiếc luyện hóa hoàn toàn bảo vật này, nhưng hắn đã tốn hơn 10 năm đắm chìm, luyện hóa hơn phân nửa rồi. Sao có thể dễ dàng bị thu đi nhủ thế? Rõ ràng đạo kim phủ vừa rồi đã cắt đứt liên hệ giữa hắn và trụ quang bàn. Trụ quang bàn mất, vạn nhất thiên vội vàng áp chế lực lượng cuồng bạo trong đan điền, ngăn nó bùng nổ. Thường ngô khung, người có ý gì? hắn giận dữ Lúc này đã hiểu người đứng sau đinh sơn chính là thượng cổ cung, không đại gì thế cục biến thành như vậy, rõ ràng có chấp chính giả của thánh vực nhúng tay. Hạnh chính đệ thượng cổ cung đại nhân, đang người ở xa kính sợ, một vài võ giả nghi hoặc, sau khi nghe giải thích thì hoảng sợ. Ngay cả chấp chính giả của thánh vực cũng tới, trời ạ, hôm nay đến đây thật không uổng công, có thể tận mắt chứng kiến nhiều nhân vật lớn như vậy, cho dù có chết cũng đáng. Rất nhiều người kích động Thường ngủ khùng nói Nhất tiền đại nhân Chỉ là chút tranh giành danh lợi Tân thiết về liều mạng sao Sinh mạng của đại nhân đáng giá Chỉ bằng chút oán khí đó thôi sao Vẫn thấy tiền lạnh lùng cười Trong lòng mắng thầm nói Đại nhân sớm không hiện thân Muộn không hiện thân Là chọn đúng lúc này cứu Đình Sơn một mạng Rốt cuộc có mục đích gì Chẳng lẽ Đình Sơn là quân cờ Người sắp đặt trong thương minh sao Sau khi thất bại trong việc tự bạo đan điệt Hắn tỉnh táo lại, sống còn hơn là chết, quân tử trả thù mười năm chưa muộn. Lập tức không còn ý muốn chết, mà nạn đã làm thì làm cho tới cùng, trực tiếp vạch trần sự thật. Quang nhân trong đám người vang lên những tiếng bàn tán. sắc mặt của thương ngô khung thay đổi, lộ vẻ giận dữ khẽ nói. Nhật tiền đại nhân, đúng là lòng tốt không được áp lại. Ta ra tay là để cứu ngươi, nếu người không cảm kích thì thôi, các người muốn thế nào thì tùy. Ta không can thiệp nữa Hắn phải thay áo một cái Rồi quay người định rời đi Vẫn nhật thiền há hốc mộp Xuyên nữa tức đến bất tỉnh Hắn cố áp chế cơn giận thân thể đã thương lại càng thêm thương Mất đi trụ quang bản Hắn cũng không còn át chủ bài Đồng quy vu tận với đình sơn Hoàn toàn trở thành con mồi chờ làm thịt Ở xa xa có tiếng rượu cợt vang lên Đúng thế Thật không biết tốt xấu Tương cố khu khung đã nhận đi rồi Xem hắn chết thế nào Đình Sơn lắc đầu tiếc nuối Như thể đang trách móc sự vô dụng của ai đó Trong đám người Ninh Khả Vân nói nhỏ Phụ thần Xem ra vạn bảo lâu sắp sụp đổ, Thường Bình có lẽ sắp đổi chủ Chúng ta có nên ra tay không Giả tay Ninh Khả Vân nhíu mày Ánh mắt lộ vài phần hứng thú nói Tại sao phải ra tay Để thường Bình tự giải quyết Sau lần tinh nguyệt trai Có thần tiêu cung không bị ảnh hưởng Đã sớm đã biết Đinh Sơn không phải người tầm thường. Hiện tại người đứng sau hắn đã lộ mặt Đây là chuyện tốt Sợ hai phần lớn là do không biết Đã dù Đinh Sơn mạnh Nhưng chúng ta không cần sợ hắn Ninh khả phần nói Đúng vậy, thêm chuyện không bằng bớt chuyện Đinh Sơn cũng không dám làm gì Tinh Nguyệt Trai đâu Đinh Sơn từng bước tiến về Phía phản nhất thiên Mỗi bước đều trầm ổn Không gian xung quanh chấn động nhẹ rung chuyển lòng người Báo hiệu một trật tự mới đang hình thành Ai, ai có thể buông bỏ Danh lợi, ngào dù thái hư Đột nhiên một tiếng thở dài Vang lên, áo trắng chớp động Đi phần tiểu xuất hiện Đứng chắn trước mặt Vạn Nhất Thiên Đối diện trực tiếp với Đình Sơn Tất cả mọi người chấn động nội tâm Ánh mắt ngưng tụ, tinh ngạc nhìn hắn Hiện tại thì ai Cũng thấy rõ Vạn Bảo Lâu Đã rơi vào tình cảnh tuyệt vọng Đến cả tiền sinh, Hàn Quân Đỉnh Cũng không trả mặt Việc Lý Vân Tiêu xuất hiện khiến vạn Nhất Thiền cũng bất ngờ. Đáy mắt của Hàn Quân Đình lóe lên tinh quang, chăm chú nhìn Lý Vân Tiêu. Sắc mặt của Đình Sơn đại biến, lạnh lùng nói. Lý Vân Tiêu, ngươi muốn làm gì? Lý Vân Tiêu đáp. Không gì cả, chỉ là ta không thích cái gọi là trật tự mới trong đời ngươi. Ta không muốn thấy trật tự mới đó. Vô lý. Đình Sơn giận dữ quát, nhưng sắc mặt nhanh chóng dịu xuống lại nói. Lý Vân Tiêu... Linh Nhi vẫn khỏe chứ. Liên Vân Tiêu không đổi sắc chỉ như mày nói. Tự nhiên là tốt, nhưng liên quan quái gì tới ngươi. Đình Sơn thở dài. Từ đầu đến cuối đã chính là phụ thân của nha đầu Linh Nhi, còn mẹ ngươi. Liên Vân Tiêu không nhịn được chửi thẳng. Trên đời này còn có kẻ không biết xấu hổ như ngươi sao, nhưng mà cũng đúng, sự vô sĩ của thiên hạ ai cũng biết. Đình Sơn cau mày công đuôi dưỡng hơn 20 năm. Tình cảm cha con sao có thể bị người một bên phủ nhận. Nàng đang ở đâu, ta muốn gặp nàng, còn có một số việc giữa cha con ta cần phải nói thêm. Liên phần tiểu đạnh lùng cười giơ tay lên. Một đạo kim quang từ lòng bàn tay bắn ra, hóa thành giới thần bi bay lên cao. Trên thần biệt xuất hiện dị sắc, các loại phụ văn thoáng hiện, khí tức mở mịt dâng lên cao. Nàng đang ở trong siêu phẩm huyền khí này, ta cũng rất niệm tình phụ nữ các ngươi Nàng hiện tại rất xa suốt, ta hy vọng ngươi có thể đi an ủi nàng một phen. Lý Vân Tiêu cười ấm áp, híp mắt, sâu trong đồng tử là Hàn Quang. chị siêu phẩm huyền khí? hắn vừa nói là siêu phẩm huyền khí sao? Lý Vân Tiêu vừa giới thiệu xong liền khiến đám người ở xa chấn động, bắt đầu xôn xao kinh hãi. đã dâm nghe nói trong tay hắn có siêu phẩm huyền khí, không ngờ lại là thật, không ngờ là phá quần võ đế, giam lộ ra trước mặt cương giả khắp thiên hạ. Ta cảm thấy không thể nào, sức phẩm huyền khí chẳng phải chỉ có nạc ác chỉ chủ thôi sao. Tâm bì đá kia là thứ gì? Hắn đúng là cho rằng mình vẫn còn là cổ phí dương, sợ rằng vừa rời khỏi thành đã bị người ta phanh thấy rồi. <cười> Hôm nay thật sự mở rộng tầm mắt, không chỉ có thiên hạ cường giả hiện thân, ngay cả sức phẩm huyền khí cũng xuất hiện. <cười> Quá đã! Âm thanh nghị đoạn vàng lên liên tiếp. Đinh Sơn nhìn dưới thần bi, trong lòng hơi nhộn nhạo, Cánh tẹt không nhìn được run lên một chút, nhưng rất nhanh khôi phục bình tĩnh mà nói. Chuyện phát sinh như thế này, không ai muốn thấy. Tâm tình của Linh Nhi hiện tại ta hiểu, nhưng dù sao tâm tình Nhi Nữ cũng không bằng thời đại biến hóa. Chuyện cửu âm cửu dương dòng cởi khởi xương, hiện tại chính là Vạn Nhất Thiên. Trong mắt của hắn cũng bày, bắn ra hào quang ấm lãnh, nhìn chăm chăm vào Vạn Nhất Thiên, cắn rằng nói, đừng có làm ra vẻ đạo mạng hụy quân tử, người đưa ra một tấm đan phương tấ Khi cho quá trình luyện chế xảy ra sự cố Liên tuyển hơn 10 cương giả đương thời chết thảm Ngay cả con của ta cũng không thoát Món nợ máu này Hôm nay phải trả lại bằng máu Hàn khéo đéo chuyển hóa đổi xấu khổ Vì không dám vào giới thần mi Thành thu hận với vạn nhất thiệt Đồng thời vô liêm sĩ đổ tội lên đầu hắn Vậy mà lại hợp lý đến mức không chút ngưỡng ngùng Các cả Lý Vân Tiêu cũng sững sờ Lần đầu cảm thấy bản thân thua kém Về biểu trí Cái gì Là vạn Nhất Thiên khởi sướng sao Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Đình sơn rút chân quyên 18 cương giả võ đế Đã vang dội thiên hạ Ai cũng biết Nhưng người ta giận mà không đói Dường ngay như vậy ai cũng không khỏi ngạc nhiên Nếu thật sự là vạn Nhất Thiên sợ trò Thì đúng là gợi ông đập lưng ông Rồi đá đập chân mình Ta thấy không đến mức đó Hám hại đối thủ Thiên đối phần nhận cơ hội tiến vào siêu phạm nhập thánh Vạn Nhất Thiên dù có cổ hủ Ngu xuẩn Cũng không gốc đến vậy Nếu không thường minh sao tồn tại được đến nay ta <cười> thấy việc này đáng tin Cho nên thường minh càng ngày càng suy tàn Thành tông quyền dương hóa thành phế tích Cũng vì thế Quyền lợi xoay vòng Quy tắc mới thay thế cái cũ sắc mặt của Vạn Nhất thiên vốn tái nhợt chuyển sang đỏ bừng, Không biết nên phản bác thế nào Dù sao tâm đàn phương xã đúng là hắn cố ý để Đinh Sơn lấy được Nhưng chuyện Đinh Sơn rút trần quyền Của bởi tám người thì không liên quan gì tới hắn Hắn chỉ ấp ống tức giận. Người, người nói vậy, vô sỉ, nói dối. Đinh Sơn hừ lạnh Ta còn nói vậy hay không, đều có công luận. Hiện tại ta sẽ báo thủ cho những người kia và con của ta. Hắn tiên lên, dùng thế xét đánh không kịp bưng tay vượt qua Lý Văn Tiêu. Hai tay hợp lại, bấm điểm phát quyết, điểm vào mi tâm của vạn Nhất Thiên. vạn Nhất Thiên giờ phút này hoàn toàn đang nỏ mạnh hết đã. Căn bản không thể đỡ nổi bột kích. Chứ cần xài quyết, hắn rất khoát diệt vạn nhật thiện một chuyện đều định không chỉ thường mình không bị ngăn cản mà chính mình cũng có thể đổ toàn bộ tội lỗi lên đầu hắn dù sao thì lịch sử cũng do kẻ thắng viết nên hắn nhanh nhưng lý vân tiêu còn nhanh hơn ánh mắt gừng tụ không gian quanh vạn nhật thiện biến đổi liên tục hóa thành một đạo hư ảnh ngăn cản ngón tay của đinh sơn vạn nhất tiên bị động lực của lý vân tiêu truyền tống đi hơn trăm trượng người người định đối nghịch với ta sao Sắc mặt của Đinh Sơn trầm xuống, dường như không biết phải làm gì. Sắc mặt của thương ngô khung ở phía xa đầy ngưng trọng, trong mắt băng theo hảo quang phức tạp. Nếu là người khác ra tay thì con sẽ xử lý, nhưng đối phương là Lý Vân Tiêu. Nếu không nắm chắc mười phần có thể bộ kích thất sát thì sẽ khiến toàn bộ tính toán trong lòng bị bại độ. Mà Đinh Sơn thì không có khả năng khiến Lý Vân Tiêu rơi vào chỗ chết. ha ha ha. thương ngô khung đại nhân cảm thấy khó xử rồi sao? Ngày lúc nội tâm của hắn đang xoắn xuýt, đột nhiên một giọng nói vang lên bên tai, khiến cho hắn trun rảy, lắp ấp, là ngươi, ngươi cũng tới sao? Giọng nói kia đáp lại, nếu đã nhận thật sự muốn giết cổ phi dương, thì hiện tại không phải thời cơ tốt để ra tay đâu. À, vậy người có biện pháp gì tốt sao? Thương Cô Cung khôi phục vẻ bình tĩnh, lại hỏi, giọng nói kia hử nhẹ, cổ phi dương chừa chết, chuyện này gây chấn động. Mà những lời đồn có liên quan đến hắn khiến ta đứng ngồi không yên. Đại nhân lo ngại thanh khí có chứa trần lòng đại pháp, đúng không? Thường của khùng nói, đúng vậy, thanh khí kia lai lịch rất lớn, ngay cả ta cũng không tra ra toàn bộ. Bên trong có bao nhiêu cường giả, không ai nói rõ được. Chỉ biết có người biết trần lòng pháp thần. Giọng đó kia nói, vậy thì càng không thể động thủ lúc này. Thứ nhất nơi đây quá hỗn loạn. Cũng có không ít nhân vật ẩn nấp trong bóng tối. Ai biết họ nghĩ gì. Và lại nếu chúng ta hiện thân liên thủ, tất nhiên sẽ bị người đời dị nghị. Giết được cổ phi dương cũng chẳng vẻ vang. Nếu không giết được con thanh trò cười. Thường ngô cùng nói, nhưng điều này chính là lỗi lo của ta. Sau đó kia nói, đã vậy người hãy bảo Đinh Sơn dừng tay. Cơ hội giết cổ phi dương còn rất nhiều, bởi vì có rất nhiều người muốn giết hắn. Thương cô khu không gật đầu, sau đó ngẩng đầu lên dưỡng sợ nói. Đình Sơn, con dừng tay hay không? Ta không quản được, hắn không phải thủ hạ của ta. Thôi đi, tới giờ con xả vơ sao, xem ta là kẻ ngốc chắc. Giọng nói của người kia cười lạnh. Nếu không có đại ân nhân thủ ủng hộ, Đình Sơn làm sao có thể đi đến bước này? Vừa rồi để mặc lăng bạch y rời đi, chắc đã mấy vị chấp chính tư đã thường được rồi sang mặt của thường ngô cùng biến hóa ngừng trọng nói người nói vậy cái gì lang bạch y chính đã thánh vật phòng hảo võ đấy thánh vật tự nhiên sẽ không đối phó với hắn <cười> giọng nói kia cười lớn rồi nói đại nhân thật sự sống ở thánh vật quá lâu cho nên mới tưởng ai trong thiên hạ cũng là kẻ ngốc người sáng suốt đều hiểu rõ chỉ cần lang bạch y còn tồn tại thường bình sẽ luôn cảm thấy như có một thanh kiếm treo trên đầu không thể không lệ thuộc vào thánh vật Nếu lăng bạch y chết, thương minh không còn nỗi lò lớn. Thanh vực muốn khống chế thương minh sẽ rất khó. Thương cục khung lạnh lùng nói, đó chỉ là suy đoán của ngươi sao có thể coi là sự thật. Người kia cười lạnh, có thật hay không thì đại nhân hiểu rõ trong lòng. Đây là chuyện của chúng ta, đại nhân không cần bận tâm. Ta nói đến đây thôi, việc đối phó với cổ phi dương như thế nào, sau này sẽ liên hệ tiếp. Nói xong không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào nữa. Từng cô không nhìn về hướng đó, phát hiện người vừa nói chuyện với mình chỉ là một võ đế nhị tinh, hơn được khuôn mặt vô cùng ngây ngô. Liên phần tiêu lập tức truyền tống vạn nhất thiên ra xa, đưa vào khu vực được nhiều cao thủ, phản bảo lâu bảo vệ, sau đó mới đến tiếng. Đối địch với người chỉ là chuyện sớm muộn bản tiêu gia đã sớm đoán trước sẽ có ngày này, thà xung đột bây giờ, còn hơn là cứ kéo dài mãi. Trong đồng tin sơn lửa giận bừng bừng, Điền Tiêu là người hắn từng tận mắt chứng kiến trưởng thành. Giờ phút này hắn hối hận vì lúc trước đã không ra tay trừ khử người này. Giờ lại thành đuôi ong tay áo. Bất ngờ hắn nhướng mày vì nghe thấy thương cuộc hùng truyền âm và hắn dừng tay khiến lông mày càng nhíu chặt hơn. Tuy hắn biểu hiện quỳ phục thường cuộc hùng, nhưng với bản tính của hắn sao có thể thật lòng khuất phục ai? Nếu bỏ qua cơ hội chấn chỉnh thương binh lần này, chắc là sau này sẽ không còn cơ hội thứ hai. Trong giấy lát, hắn càng thêm do dự. Bất chợt đồng tử thương cầu khùng co lại, dường như nhìn ra suy nghĩ trong lòng Đinh Sơn. Trong mắt của hắn lóe lên hàn ý. Đinh Sơn trầm ngâm một lúc, rồi chậm rãi nói. Địa vân tiêu, nếu người muốn can thiệp vì vãn nhất thiên, mà ta và ngươi cũng có quan hệ sâu xa. Ngươi thậm chí còn sắp trở thành con rể của ta, thì ta cũng không thể không để tình. Thế này đi, chỉ cần cân tiếp được ba trưởng của ta, Chuyện của Vạn Nhất Thiên ta sẽ bỏ qua. Ta đồng ý để hắn dẫn Vạn Bảo Lâu rút khỏi thường mình. Từ nay phía sau không còn liên hệ. Người thấy sao? Lý Vân Tiêu dững người, trầm tư giây lát. Trong mặt thiên hạ, hắn tin rằng dù Đinh Sơn không biết xấu khổ và rất gian xảo thì cũng không đến mức nói mà không giữ lời Thường của cung trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, âm thầm tán thưởng sự khôn khéo của Đinh Sơn. Ba chiều này dù không thể giết Lý Vân Tiêu, thì cũng đủ để thăm dò thực lực hắn, thậm chí khiến hắn trọng thương, như vậy việc giết hắn sau đó sẽ dễ dàng hơn nhiều. Lý Vân Tiếu nói, "Cũng được, nếu ta tiếp được ba chiêu của ngươi, không chỉ vạn bảo lâu rút khỏi thương minh, mà cả thiên địa các cũng sẽ rút." Tôi liền đi đỡ sang nghe vậy, toàn thân rung lên lộ vẻ vui mừng. Đinh Sơn nhíu mày nói, "À, thiên địa các từ khi nào do ngươi làm chủ rồi?" Tôi liền đi vội lớn tiếng Phần tiêu đại nhân nói gì cũng có thể đại diện cho Thiền Nhất Các. <cười> Đình Sơn tỏ ra không hài lòng, nhưng đã buông tha phản bảo lâu, thì vứt bỏ thêm Thiền Nhất Các cũng không phải không thể chấp nhận. Hắn nói: "Tốt, ta chiều theo ngươi, nhưng ngươi cũng phải cẩn thận, đừng để ba chiêu này lấy mạng của ngươi." Một luồng lực lượng mênh mông lan tỏa, Đình Sơn giơ tay, tạo thành một bóng dáng cực quang nổi lên khắp nơi, ánh sáng bảy màu hội tụ lấp lánh rực rỡ. Lý Vân Tiêu toàn thân cảnh giác, lùi về sau mấy bước, hai tay kết ấn, biến hóa thành pháp tướng Kim Thân ba đầu sáu tay. Làn xa phát ra kim quang chói lọi như ánh mặt trời. Hắn vừa thi triển y pháp này, lập tức khiến xung quanh kinh hãi, ai nấy đều nhìn về phía hắn. Không chỉ vì kim thân trực trở giống thể thuật của Ngạo trưởng Không, mà cả hình thái ba đầu sáu tay này cũng chưa từng nghe qua. Lý Vân Tiêu chắp tay trước ngực, thét lớn: mấy tâm mở ra thái cổ thiên mục, vụ xuống mà khí màu đen tuôn ra, toàn thân chấn động, ra thịt lóe lên ánh sáng vàng, ngàn ngàn ma văn hiện lên. Bốn tay cầm búa kiếm, lạnh kiếm bằng xương và thiên thu ngự đao. Đối mặt với đòn đánh của cường giả siêu phàm nhập thánh, hắn không dám lơi lạ, lập tức bộc lộ trạng thái đỉnh phong. Lý phần tiểu qua công pháp và huyền khí đều đã trân phẩm hiếm thấy, nhưng vì quá nhiều mà thiếu sự tinh luyện rất nhiều chỉ phát huy được một phần sức mạnh. sắc mặt của Đinh Sơn trở nên nghiêm trọng. Quang cầu trong tay hắn xoay tròn cực nhanh, không cần thu hút lực lượng xung quanh. Nén các tia sáng nhiều màu thành một luồng sáng trắng tinh khiết. Lì vần tiêu cảm thấy bóng người trước mặt chợt biến mất, chỉ còn lại luồng sáng trắng kinh khủng trước mắt này. Đinh Sơn ra tay, hơi lạnh thấu xương và khí nóng dữ dội từ quang cầu bùng lúc phát ra. Li Phương Tiêu hoàng hốt, trước này vượt xa dữ liệu của hắn. Dù lúc trước đối kháng Lăng Bạch Y, hắn cũng chưa từng tích lực lượng khủng khiếp như vậy. Vạn nhật Thiên sắc mặt âm trầm, không nói câu nào. Li Phương Tiêu nghiến răng chửi, đáng chết. Phía sau hắn, một tay giơ chùy lên, một lôi giới xuất hiện, lôi đình giáng xuống khắp thiên địa. Cùng lúc hai tay phía trước kết ấn, tạo ra Thiên Địa Ấn, kim quang lóe lên không ngừng lớp dân nhanh chóng bị phá vỡ, thiên địa ấn cũng tan biến. Thân thể của Lý Vân Tiêu bị ánh sáng đánh trúng, lập tức bị lực lượng kinh khủng nuốt trọn. Hào quang chiếu thẳng vào mặt hắn, phân giải thành vô số tia sáng, nhưng ngàn vạn lực đạo chém xuống. Bất diệt kim thân nứt ra vô số khe hở. Một số tia sáng xuyên qua phòng ngự, năm vào cơ thể, chém nát tứ chi xương cốt, đau đớn không chịu nổi. Còn em ngươi Lục đánh lăng mạnh y Sao không dùng sức mạnh như thế đi Liên phần tiểu đau đớn thét lên da thịt rách nát Máu chảy không ngừng Một cánh tay phía sau rơi lên quát Kiếm khởi Hộp kiếm phát ra ánh sáng Một tia sáng trắng mờ ảo xuyên ra ngoài Hàng loạt kiếm khí bắn ra như mưa bão Liên phần tiểu cảm thấy Thân thể giảm đau đổi chút Nhưng cờ bắp vẫn bị chém rách Một số nơi lộ ra cả sườn trắng Đúng vậy Tiếp chiều thứ hai của ta. Định Sơn lạnh lùng nói. Cái gì? Lý Vân Tiêu kinh hãi phẫn nộ. Người không biết xấu hổ sao? Ba chiều liên tục à? Định Sơn cười lạnh. Người quản ta ba chiều thế nào à? Không tiếp nổi thì đi chết đi. Một cơn gió lạnh nổi lên. Quấn lít luồng bạch quang phía trước. Cái chủ uy lực của nó lập tức tăng lên cấp bộ. Trong lòng của Lý Vân Tiêu khoảng hốt không thôi. do mạnh này hết sức quen thuộc. chính là vực ngoại tình không thái cổ cường phòng. Là thứ độc nhất vô nhị Của con cá sấu ngủ soạn kia Hắn không biết Trong tay của Đinh Sơn Tư khống chế thái cổ cương phong Chính là nửa đoạn thân hình của con cá sấu Ban đầu ở thành tống Nguyệt Dương Đức quân từng đại chiến với hắn Con cá sấu kia bị nuốt nuốt một nửa Sau đó ở mai cốc chi địa Hóa Long Trì, Lý phần tiểu đoạt được nửa còn lại Chiều thứ hai Cực quang biến Ánh sáng và gió dùng hậu Hoa thành quang ảnh phong bạo không gì sánh được. Lộ trần lồng toàn thân Lý Vân Tiêu dự đứng, cảm giác nguy hiểm cực lớn hiện ra trong lòng, khiến cho hắn bất chấp gia thị đào đớn. Một tay của hắn điểm lên hư không, ba mươi sáu chuỗi bắc thiên hàn tinh kiếm lập tức bay trận, như là ngân hà vượt qua tinh không, ngàn vạn bóng kiếm chìm nổi trong đó. Sau đó, sáu cánh thành nắm chặt, kim quang không gần sinh ra rồi bay lên cao hải tay bấm điểm pháp quyết ma thiên khải lóe lên mặc lên người ma lực nhộn nhạo bắn ra ngoài những bóng vàng không gần gương tụ trước người hắn như vũ trụ mênh mông đang bị ôm vào lòng tinh tuyền bạo. lý văn tiêu điểm bột chỉ vào vũ trụ ấy giờ lên cao vòng xoay màu vàng tỏa ra khí tức cuồng bạo bắn thẳng vào trong kim quang pháp quyết của hắn biến ảo nhanh chóng trực tiếp xuyên thấu tất cả bắn thẳng vào vòng xoáy phong bạo Phong vã vang lên tiếng nổ mạnh mẽ bầu trời không ngừng sụp đổ Lực lượng khủng bố đè ép tầng tầng Cực quang kia bị phá giải hóa thành hạ quang bảy màu Không ngừng phá không mà đi Ở xa xa tiếng võ giả không ngừng kêu thảm thiết Đó là dư âm ảnh hưởng tạo thành Đình sơn đại quả Nhìn là cáo giả Trước khi đại chiến với Lăng Bạch Y Dù sinh tử trước mắt vẫn ẩn nhẫn khổng phát Biểu hiện bình thường Giờ phút này lại đại phóng dị sắc Thực lực tăng gấp đôi. Một đạo cực quang bắn xuyên qua không trung hướng về phía Ninh Khả Vân. Nàng bóp nát nó trong tay. Sắc mặt của nàng lập tức âm trầm, đầy bất mãn. Ninh Khả Vì khẽ cười. Người này là thế hệ gian hùng, thập phần nguy hiểm. Cũng may người phía sau hắn đã hiện thân, nguy hiểm giảm đi nhiều. Ninh Khả Vân lo lắng. Lý Vân Tiểu có thể kháng trụ ba chiêu của hắn không? Chiêu thứ hai đã lăng lệ, ác liệt như vậy. Nếu lại thêm một chiêu. Giọng nói tràn đầy lo lắng. Ninh Khả Vi cau mày. Nếu Đoàn Đình Sơn nguy hiểm, thì Li Vân Tiêu còn nguy hiểm hơn nhiều. Ta không biết hắn có thể ngăn cản chiếu thứ ba hay không. Nhưng ta biết rõ, nếu không có bản lĩnh đó, hắn sẽ không tùy tiện đáp ứng. Ninh Khả Vân nói, chỉ mong là như vậy. Cực quang phong bạo trong chiến đấu bắn ra khắp nơi, ngàn phản tia sáng xuyên phá không trung. Tinh tuyển bạo cũng nhanh chóng sụp đổ. Tay phải của Li Vân Tiêu cầm kiếm. Tài trái bấm niệm pháp quyết, không ngừng niết thân kiếm. Kiếm y lạnh như bằng liên tục sinh ra. Từng đạo uy áp cực lớn hiện ra. Kiếm giới. Tài trái của hắn bấm niệm pháp quyết. Oanh! Bộ sổ bóng kiếm hiện ra, bị áp xúc trôi nổ tung. Cực quang phong bảo cuối cùng đánh trúng người Lý Vân Tiêu. Phụ văn trên ma thiên khải không ngừng nứt vỡ, liên tục tan rã Tiếng thét thảm thiết vang đền giữa phong bảo ý chí kiên định và linh hồn cuột cường đều được thể hiện. Cự quang liên tục chém vỡ da thịt hắn. Thế cổ cương phong khiến da thịt hóa đi. Miệng vết thương khô héo, không chảy máu. Dường khi trong cơ thể bị phong hóa, cơ bắp héo rút Muốn giết ta, đừng có mơ. Một tiếng gầm vang trời truyền ra. Thân ảnh của Li Văn Tiêu bắt đầu sụp đổ, Mắt thành lôi điện sáng ngời. Khiêu khi phong bạo bị chém ra một lỗ hổng, một đầu lôi long màu tím xuất hiện. Ngửa mặt lên trời trống to, các thành run rẩy, tiếng lòng gầm vang vọng khắp nơi, vọng sâu trong lòng người không ngừng tiêu tán. Bên ngoài cực quang phong bạo từ lòng bay lên, Nam Tặc giũa ra chụp lấy phong bạo, luân đỉnh vô cùng ngưng tụ trong lòng bàn tay. Trong gió lốc tràn ngập lôi điện, dần dần hóa thành hào quang màu xanh nhạt. Quang và phong, hai chủng quý tố dưới sự thôn phệ của Thiên Lôi Long không ngừng yếu đi. Đỉnh dần nhướng mày, nắm gót tay phải nắm chặt, cơn xanh nổi lên, gương mặt lộ vẻ rãnh dụ, dường như đang do dự. Phong vào dần yếu đi, từ lòng vỡ vụn hóa thành lôi quang phiêu trắng. Hào quang cương tụ trước người hóa ra thân hình lý vân tiêu. Trên da thịt có vết trắng nõn, không hề có miệng vết thương, chỉ là sắc mặt tái nhợt, cánh tay và mạch máu hiện rõ. Phốc, nguyên bản không có chút máu nào, sau khi phun ra một ngụm máu tươi, thân sắc cũng đỏ rực trở lại. Đinh Sơn trầm giọng, Có thể ngăn hai chiêu của ta Dù nằm trong dự liệu Nhưng vẫn khiến ta kinh ngạc không thôi đấy Lý Vân Tiêu cười lạnh, Chuyện khiến cho ngươi giật mình còn nhiều Ngươi chẳng phải muốn ba chiêu liên hoàn sao Chiêu cuối cùng vì sao không dùng Đinh Sơn nói Một chiêu cuối cùng Ngươi chắc chắn không đỡ được Ta không muốn giết ngươi Dù sao giữa ta và ngươi cũng không có thù hận gì Ngược lại còn có quan hệ sầu xa với Linh Nhi Lý Vân Tiêu nói Người bắt đầu buồn cười rồi đấy Đinh Sơn cao mày Vì sao ngươi quật cường như vậy Trạng thái của ngươi hiện giờ chính ngươi cũng rõ Đừng nói chiều thứ ba Dù chỉ một chiêu cựu cực quang Ngươi cũng không ngăn nổi đâu Lý Văn Tiêu lạnh lùng nói Vì sao những kẻ phù trì Luôn cho rằng có thể nắm bắt tư duy của người khác Thế giới này có rất nhiều thứ Mà trí thông minh của ngươi không thể hiểu được Hắn bấm điểm pháp quyết sau lưng xuất hiện bóng đen cực lớn hoá thành trần mà pháp tướng, ba khuôn mặt dự tợn, hình thái khác nhau, Sau tay liên tục bấm điểm pháp quyết, miệng thần đụng cười tà áp, quan sát thiên địa. Chì, đây là cái gì? Phẫu giả hoàn toàn kinh hãi, vội vã lùi lại. Mà ma công là bất thế ma công. Có người nhận ra kinh hồ lị, đứt giật ngẩng đầu nhìn, sắc mặt kinh ngạc, không tin nổi, cảm xúc tuyệt vọng lan tràn trong lòng, liên tục lui về sau. Mỗi khi lòng tim tăng vọt, khi cực kỳ tự tin thì lại bị lý phần tiểu dẫm nát dưới chân, tùy ý tra đạp. Không có lần nào là không thất vọng, cho đến khi gần như tuyệt vọng. Dù bản thân tiến bộ thế nào, dù biến thái ra sao, Vĩnh Viễn không thể đuổi kịp thân ảnh kia. Không chỉ thế, khoảng cách không ngừng mở rộng, mở rộng đến mức hắn nản lòng thoái chí, thậm chí phản niệm đều diệt. Một cơn đau đớn truyền đến mờ ngón tay nắm bấm sâu vào da thịt. Chỉ như vậy mới khiến cho hắn cảm thấy dễ chịu đôi chút. Cảm giác bực bội đè nặng trong ngực khiến cho hắn khó thở. "Đinh Sơn, một chiều cuối cùng, đến đây đi." Lý Vân Tiểu hít sâu một hơi, hai tay kết ấn. Bản thể hắn không có biến hóa gì, chỉ có ma khí trong cơ thể không ngừng tuôn ra ngoài, khiến chân ma pháp tướng càng ngày càng hùng mạnh. Xung quanh pháp tướng là tinh vân sáng rực, thật tỏ hiện ra ma binh tỏ ra uy lực kinh người. Đình Sơn nhìn chăm chăm và pháp tướng ba đầu sáu tay lại nói không cần chiều thứ ba người đã vượt qua kiểm tra. Cái gì? Đình Sơn lại buông tha. Tất cả đều kinh hãi, tưởng như nghe nhầm. Đông tự của thường ngục khùng co lại, ánh mắt sáng lên như đang suy tính điều gì. Ninh Cả Vân cũng kinh ngạc nói sao lại vậy? Đình Sơn vì sao bỏ qua chiều thứ ba? Trần bà pháp tướng của Lý Vân Tiêu tùy có vẻ khi thế ngợp trời. Nhưng ngay cả ta cũng nhìn ra được là ngoài mạnh trong yếu. Hắn không thể nào không nhận ra điều đó. Lý Vân Tiểu có thể đỡ chiêu thứ ba, khả năng gần như bằng không. Ninh Khả Phi nói, có lẽ vì chính hắn nghĩ Lý Vân Tiểu không đỡ được nên mới buông thả đấy. Rồi cuộc là chuyện gì? Phụ thần nói làm ta rối cả lên. Ninh Khả Vân nhíu mày, thắc mắc. Ninh Khả Phi thở dài. Đinh Sơn đúng là kẻ gian hùng, tâm cờ sâu khó lược. Thương Ngô Khùng muốn khống chế hắn, sợ là tự đùa với lửa. Đình Sơn không muốn giết Lý Vân Tiêu, thứ nhất là không muốn gây đại phiền toái. Dù Sa Sa vưu còn mạnh hơn hắn, giết Lý Vân Tiêu rất dễ khiến sinh ra cường địch khó lường. Thứ hai là muốn mượn Lý Vân Tiêu để áp chế Thương Ngô Khùng. Mượn Lý Vân Tiêu áp chế Thương Ngô Khùng? Ninh Khả Vân kinh ngạc. Là ý gì? Ninh Khả Vì nói, ước định ba chiêu phần lớn là ý của Thương Ngô Khùng. Hắn muốn mượn tay Đinh Sơn giết Lý Vân tiêu Nhưng Đinh Sơn đâu có ngu Tuy hắn cũng muốn Lý Vân tiêu chết Nhưng không định để chết trong tay mình Đánh cho trọng thương là đủ Đợi Lý Vân tiêu rời đi Phần lớn sẽ bị thương ngô khung giết đi Như vậy phiền toái sẽ chuyển sang người thương ngô khung Ninh Khả Vân nghe vậy Nạc nhiên nói Phức tạp đến vậy sao Tâm tư của Đinh Sơn thật kín đáo thế sao Có khi nào vụ thần nghĩ quá lên không Hơ hơ hơ Nghĩ quá sao Ninh Cả Phi cười đạnh Ta còn sợ mình tính sót Còn một điểm nữa thực tự của Đinh Sơn không hề đơn giản như biểu hiện Hồng xuất chiêu thứ ba là để che giấu thực lực, Trước khi ước định ba chiêu Hắn hẳn đã tính trước hết thảy kết quả này rồi Ninh Cả Vân kinh ngạc Nếu thật là vậy Người này thật đáng sợ Ninh Cả Phi nhíu mày trầm ngâm Đáng sợ là tâm kế của Đinh Sơn Còn Lý Vân Tiêu Thị sao Chẳng lẽ hắn thật sự có thể đợi được chiêu thứ ba của Đinh Sơn Trong phòng chiến Lý Vân Tiêu hò nhẹ hai tiếng lại nói Ta không nghe nhầm chứ ngươi không đánh chiều thứ ba sao Đình Sơn gật đầu Vì thế mà lệnh vô biến Không phải thứ ta dễ dàng nắm bắt Suốt so chiều thứ ba E rằng không giết được ngươi Ta không tự chuốc nhục vào mặt đâu À đây là lời thật lòng sao Lý Vân Tiêu trầm ngâm hỏi Đình Sơn mặt không đổi sắc Đương nhiên Hắn quay người bỏ đi Không tiếp tục ra tay với Lý Vân Tiêu Bước được vài bước, hắn cào giọng Từ hôm nay, Phạm Bảo Lâu Phật Thiên Nhất Các bị trục xuất khỏi thường mình. Một hành động tưởng như đơn giản làm trung chuyển bố cuộc thiên hạ nhiều năm gần đây. gây chấn động trong lòng vô số người. Thường cuộc khùng đói tiếp vật vả rồi. Bước chân của Đinh Sơn dừng lại bên cạnh hắn lại nói Có lẽ đáng tiếc cuối cùng vẫn là thất bại trong gàng tất. Nhưng ta đã khiến hắn trọng thương e rằng một năm nửa năm không thể khôi phục. Tương cố khung gật đầu, tốt, kế tiếp còn lại giao cho ngươi. Đình Sơn đáp, được thôi. Cả hai nói chuyện ngắn gọn, lại dùng truyền âm, nếu người ngoài không phát hiện điều gì. Đình Sơn tiếp tục, bước lên phía trước, mọi ánh mắt đổ dồn về phía hắn. Hắn lúc này là người hưởng lợi lớn nhất, sắp trở thành bá chủ mới. Nếu xuất chiều thứ ba, ngươi thật không giết được hắn sao? Tương cố khung đột nhiên truyền âm lần nữa. Đình Sơn hơi dừng lại mỉm cười, ai mà biết được. Thường cục khủng đói ta hiểu rồi. Trời cao yên tĩnh, thân ảnh của hai người chậm chậm rời xa nhau. Lý Vân tiểu thu hồi chân ma pháp tướng, thủ liễm khí tức, sắc mặt tái nhợt nhưng mang theo nụ cười vui vẻ. Mọi người thấy trận chiến kết thúc, không khỏi thất vọng, không ngừng than thở mấy câu. Đinh Sơn nhìn quanh quần hùng nói, chỉ bây nhiêu thôi và đã khiến cho quyền khí đại thương, giờ cần chỉnh đốn lại, cảm tạ các vị từ xa tới tường trợ. Đã đến lúc tiễn khách. Trong thành có bốn đại truyền tống trận. Hiện chỉ còn hai cái. Một trong thành, một ngoài hoang mạc. Đình sơn ra lệnh phong thành 10 ngày để chỉnh đốn. Những ai không phải là thành viên trong thành phải truyền tống rời đi hết. Lý Vân Tiều đã trục xuất vạn bảo lâu và thiên nhất khác khỏi thương mình. Trong vòng 10 ngày, nếu không rút lui, thương mình sẽ tiếp nhận lại. Với quy mô của vạn bảo lâu và thiên nhất khác, Muốn rút hết trong 10 ngày là không thể sắc mặt của Vạn Nhất Thiên Và Tô Liên Y đều u ám lý Vân Tiêu cười Yên tâm 10 ngày đủ để chúng ta đem đi những vật trọng yếu Còn khế đất và tài sản cố định Sẽ quy đổi thành tiền Bán cho tình nguyệt trai và tiền bác hội Một khối nguyên thạch cũng không để lại cho ngươi, <cười> Vậy là tốt nhất sắc mặt của Đinh Sơn run lên biết mình tự chút nhục Tức giận quay người rời đi lý Vân Tiêu nói Nhật Thiên huynh, trận chiến hôm nay có bất hạnh mà cũng có may mắn. Về rồi hãy bàn bạc kỹ hơn dư lại núi xanh không lò thiếu củi đốt. Vạn Nhật Thiên gật đầu cảm khái lần này dần có phi dương người giúp đỡ ta. Lý Vân Tiểu lại nói không cần đâu, không cần đâu lời khách sao ấy ta không dám nhận đây là việc ta nên làm. Lúc này những võ giả do Vạn Bảo Lâu mời đến đều cáo tử sắc mặt ngượng ngùng. Phạm Nhật Thiên thở dài cảm ta chưa vị hôm nay trưởng nghĩa thường trợ nhất thiên ghi nhớ trong lòng có lẽ vậy mọi người nói vài câu rồi bay lên không không đi đến điểm truyền tống mà rơi khỏi thành băng chiến hạ Tùy chậm hơn nhưng an toàn hơn hiện giờ vạn nhất thiên trong con đình sơn ngoài con lăng vạn y toàn là cường địch khó đối phó lại thêm bản thân bị trọng thương giờ phút này kết giao nhiều chỉ thêm phiền toái vạn nhất thiên cũng hiểu điều đó nên không biện cưỡng ai Hi hi hi hi. Nhật tiền đại nhân hãy dưỡng thương cẩn thận Ta cũng xin cáo tử trước Đinh giật lời biếng bước lên Ánh mắt hơi nháy một cái lại nói Đinh sơn đại nhân trở thành Người đứng đầu trong tương minh mới Ta còn phải đại diện cho Thành Hồng Nguyệt Vội vàng đi chúc mừng hắn Cáo tử Hắn chắp tay cười khởi Ngày khác nếu có dịp đi ngang qua Thành Hồng Nguyệt Nhớ kép vào uống chén trà nha Vẫn nhật tiền tức giận đến run rẩy cả người Nhưng rất nhanh bình tĩnh lại Nhận sinh vô thường, bốn dĩ là như thế Lý dật liếc mắt nhìn Lý Vân Tiêu Chỉ từng vài cái định ném phải câu canh nghiệt Nhưng không nói nên lời Chỉ hư một tiếng rồi phải tay áo bỏ đi Lý Vân Tiêu chỉ cảm thấy trong lòng buồn cười Hắn rất hứng thú với thực lực của Lý dật Bắt đầu ở bên ngoài thành hồng nguyệt Hắn đã thôn phệ một phần võ ý đạo quả của Đăng Quang Lại hấp thù lực lượng của thương Dường như đã thu được lợi ích lớn Giờ đây cảm giác thực lực của hắn đã không thể nhìn thấu Tiểu tư này cũng có cơ duyên không nhỏ Hơn nữa bằng huyết mạch mẫu khí của vạn yêu Khả năng thu thập lực lượng yêu tộc rất thấu triệt Ta rất hiếu kỳ Đời này hắn có thể bước tới cảnh giới đó hay không Vạn nhất thêm nhìn sang Lý Vân Tiểu nói Vì dương đại nhân nhận ra người này À ta quên mất Người và hắn đều xuất thân từ thiên thủy quốc ở Nam Vực Lý Vân Tiểu gật đầu Đúng vậy thân thể này là tách chuyển thế, ta có được tu vi hiện tại cũng không có gì kỳ lạ. ngược lại tiểu tử kia vốn là thân thể phạm nhân, thế mà có thể vươn tới chức phó thành chủ thành hồng nguyệt thì cũng xem chiếc tạo hóa không nhỏ của hắn. vạn nhất thiên mặt trầm xuống, <cười> loạn thế sinh yêu nghiệt, loại tôn tát như hắn không thể nhảy nhót được bao lâu đâu. có lẽ vậy, lý vân tiêu mỉm cười, lòng người dễ thay đổi, nhất tiền huynh không cần cảm khái nữa. Chúng ta nên nghỉ ngơi một chút, từ từ tính toán sau. Cũng chỉ có thể như vậy thôi. Và anh nhất thiên trầm mỗi cảm xúc ngột ngang, quay đầu nhìn ra xa, nơi đám đồng đang vây quanh chúc mừng Đinh Sơn. Ánh mắt của hắn dừng lại trên một người trong số đó quá lớn, thường ngô khung, trả trụ quang bàn cho lão phủ. Mọi người lập tức im lặng, đồng loạt nhìn về phía ấy. sắc mặt của thường ngô khung biến đổi, trầm ngầm một lúc rồi nói, trụ quang bàn sát khí quá nặng, mà nhất thiên đại nhân hiện tại tâm trạng bất ổn, không nên vận dụng huyền khí cỡ này, ta sẽ mang đó về thánh vực, cho khi nhất thiên đại nhân tâm bình khí hòa, có thể tới thánh vực tìm ta mà thu hồi. Lời này ai nghe cũng hiểu là hắn đang chiếm đoạt, nhưng thân là chấp chính tư, hắn không thể tráng trợn cướp đoạt, nên dùng lý do như vậy để nguyện biệt. ngươi cường đạo à? Vẫn nhất thiên tức giận chửi ầm lên, hiện tại bị từ chối trước mặt thiên hạ, Sau này nếu muốn đến thánh vực tìm lại Thì chẳng khác nào tự chui đầu vào rọ. Trụ quang bản là huyền khí khó được, Một nửa khác tên là Vũ Quang Bản Cả hai hợp lại Dù là thời thượng cổ cũng vô cùng danh tiếng Bà Phật như vậy không tránh khỏi Khiến Thương Ngô Khung động lòng bất chấp sĩ diện mà cướp lấy Sau mặt của Thương Ngô Khung Trầm xuống, lạnh thùng nói Phản Nhật Thiên, cầm miệng đi Huyền khí bớt đi thì dùng thực lực mận đoạt lại ngươi đường đường là một hào kiệt Nhẫn Trung không thấy mất mặt mà nói vậy sao? Vẫn nhất thiên lập tức cầm lặng, vì người ta cướp đi huyền khí, đúng là không có lý lẽ gì để đòi lại. mọi người vì sao bàn tán?" Không ít người thì cười nhạo, càng khiến cho hắn thêm nhục nhã. Thương cô cung dịu giọng nói, "Nhật thiền bình ta không có ý chiếm huyền khí của ngươi, chờ khi thương thế của ngươi hồi phục rồi, tâm trạng ổn định rồi, cứ tới thánh vực tìm ta lấy lại." Đói xong hắn xoay người bỏ đi Không quan tâm nữa Phạm Nhất thiên chỉ cảm thấy Bảo ánh mắt mỉa mai dồn về phía mình Hai ma nóng bừng bừng, Cuối đầu hàn giọng quát Đám người các ngươi cứ chờ đó cho ta Hôm nay mất đi Ngày sau ta sẽ đòi lại gấp trăm ngàn lần Lý Vân Tiểu nói Tình thế yếu hơn người Nhất thiên huynh nên ít nói lời như vậy đi Phạm Nhất thiên thở dài Hoạn nạn với thế chân tình, Cuối cùng Lão Phu vẫn không nhìn lầm ngươi Phỉ dược hắn Lức nhìn phế tích phía dưới cảm khái. Hiện tại địa bàn của Vạn Bảo Lâu đã bị quỷ gần hết. Ở thành Bắc đã có một tiểu viện, chúng ta tới đó đi. Tôi liền y phối hỏi, tới thành Bắc vẫn là cần thời gian. Nếu mọi người không ngại, hãy tới Thiền Nhất Các nghỉ ngơi và hồi phục tạm thời. Vạn Nhất Thiên Dừng lại nói, cũng được, Thiền Nhất Các và Vạn Bảo Lâu giờ đã cùng chung thuyền rồi. Mọi người cũng lời dùng huyền khí phi hành trực tiếp hóa thành vài đạo ánh sáng biến mất trên không trung. Ninh dân và những người phía xa sắc mặt khó coi, chỉ liếc nhìn qua, trong mắt mang theo đụng cười lạnh. Ninh khả vân trong đám người ghé thở dài. Không ngờ lại có kết cục như vậy. Vãn Nhất Thiên cả đời kiêu hùng, không ngờ lại rơi vào kết cục thê lương. Ninh khả vì thấy vậy thì nói, Tại ông mất ngựa, chứ biết là họa hạnh phúc. Vãn Nhất Thiên vẫn còn cơ hội đông sơn tái khởi nhưng phải xem thương tiết của hắn hồi phục đến đâu. Ninh Khả Vân hỏi, phụ thân do rằng Vạn Bảo Lâu có cơ hội vùng dậy không? Ninh Khả vi đáp, cơ hội khoảng 5 năm thôi, nhưng Vạn Bảo Lâu dù có xa xốt, thì lạc đa gây vẫn còn tỏ hơn ngựa béo. Hiện tại họ cần nhất là minh hữu, còn chúng ta cần nhất là minh hữu như vậy. Ninh Khả Vân kinh ngạc, y phụ thân là kết minh với Vạn Bảo Lâu à? Ninh Khả vi gật đầu, Ừm, uhm diệt hòa triển gấm thì dễ, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết trời mới khó. Kết minh vào lúc này mới dễ lấy được lòng người, mới có được lòng tin. Ninh khả vân lo lắng, liệu có được không bù nổi bất không? dù sao bên trong phản bảo lâu có cường địch là đinh sơn, bên ngoài có lăng mạnh y nhìn nhó, hiện tại còn đắc tội với cả thánh vực. giờ mà kết minh với họ, chẳng khác nào rất họ vào thân. Ninh khả phi nói, lo lắng của người không sai. Đinh Xuân và Thánh Vững tuy thần thiết nhưng họ hành xử vẫn có lý trí. Cẩn nhắc rất nhiều mặt. Phiền toán nhất là lăng bạch y kia. Nếu đối đầu trực diện đúng đã giữ nhiều lành ít. Nhưng vạn bảo lâu cũng không đến mức ngủ xuẩn mà giờ này lại đi chọc vào lăng bạch y. Hơn nữa lăng bạch y hôm nay đã bị thương, không có nửa năm một năm thì không thể hồi phục. Nên cả Vân vẫn lo lắng nói. Ta vẫn thấy phụ thần nên thận trọng hơn. Ninh Khả Vi gật đầu. Ta sẽ cần nhắc kỹ càng hơn Với chúng ta Cơ hội lật bàn không nhiều Cần phải tính toán cẩn thận Tại Thanh Hồng Nguyệt Ta đã chọn Lý Vân Tiêu Giờ phút này Lý Vân Tiêu chọn Vạn Nhất Thiên Ta tin hắn có lý do của mình Hai người không nói thêm nữa Bên ngoài Một thân ảnh áo đen tỏa ra hào quang nhàn nhạt, nhạt Rồi nhanh chóng biến mất trong đám người Đoàn người Lý Vân Tiêu di chuyển cực kỳ nhanh Chẳng bao lâu đã tới Thiền Nhất Các Tuấn Điên đi lập tức sắp xếp ổn thỏa an bài chỗ ở cho mọi người, đồng thời ra lệnh thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rút lui. Vạn Nhật Thiền lò lắng nói, tài sản chủ yếu của thương hội đều phân bố ở khắp nơi trong thiên vũ giới, sợ đăng sẽ bị Đình Sơn chèn ép chiếm đoạt. Trần Trung Hi thở dài. Đến thời điểm này, tiền tài đã là vật ngoại thân, uống trì những vật trân quý thực sự vẫn đang nằm trong tay ta. Vạn Nhật Thiền gật đầu. Đúng vậy, Chỉ cần những vật phẩm đỉnh dài không mất Mọi chuyện khác đều dễ xử lý Tuy Đình Sơn để chúng ta rời đi Nhưng tuyệt đối không dễ dàng buông tay như vậy Nguy hiểm thật sự có lẽ mới bắt đầu Tất cả mọi người tranh thủ Mười ngày này chữa thường đi Chuyện thu thập sao cho người dưới xử lý là được Mọi người liên tản ra Ai làm việc của mình Ra khỏi nãy sảnh Tôi liền đi bước nhanh đuổi theo Lý Vân Tiểu Vân Tiểu Tăng Nghị Ys ra khỏi nơi này sẽ rời Thiên Nhất Các sau khi rời khỏi thành Tân Duyên chưa? Lý Vân Tiểu đáp, vẫn chưa nghĩ kỹ, nhưng bất kể ở đâu, anh là khó một khôi phục lại toàn bộ thương hội, phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Tôn Liên Y mỉm cười, chuyện này ta đã sớm chuẩn bị, xong đại dù thế nào, Thiên Nhất Các cũng đã là thế lực buộc chặt với người rồi, tăng kẻ theo phần phó của ngươi là được. Lý Vân Tiểu cười, các chủ Thiên Nhất Các vẫn là ngươi. Nếu không có chuyện đặc biệt Thì ta sẽ không tìm ngươi Trong thời gian ngắn Ngươi có thể ở lại trong giới thần vi tu luyện Nhưng đây không phải kế sách lâu dài Tôi liền đi gật đầu Ta hiểu rồi Nàng nhìn Lý Vân Tiêu Vân Tiêu dường như có tâm sự à Lý Vân Tiêu bật cười Liền đi quả nhiên tình ý Cũng không hẳn là tâm sự Chỉ là ta muốn đi gặp một bằng hữu Bằng hữu à, bây giờ sao Tôi liền đi nhào mắt Hiện tại thành Tân Duyên quá nguy hiểm, ngươi lại đang trọng thương, ta vừa chuẩn bị xong một nơi tu luyện cho ngươi rồi." Lý Vân Tiểu Đáp: "Không sao, chờ ta rời sẽ đung." Hắn thoát cái biến mất khỏi sân, một đạo hào quang lập lòe trên không trung, hắn bay ra khỏi thành. Giờ phút này đội thành vô cùng hỗn loạn, có vô số cao thủ. Hắn không dám lộ diện quá rõ, cố gắng tránh xa đám đông. Mấy canh giờ sau tận một vùng hoang vu ngoài Tân Duyên thành, Thân ảnh của Lý Vân Tiêu hiện ra trong tia sét lấp rẽ. Trong vùng đất ấy vang lên tiếng hừ lạnh. Cuối cùng người cũng tới, không sợ ta đợi lâu sao. Phía thời gian của người khác không thích ngại à? sau đó một đạo ánh sáng màu xanh hiện ra. bên trong là thân ảnh hùng vĩ của La Thanh Vân. Lý Vân Tiêu cẩn thận quan sát hắn. Ánh mắt hiện lên vẻ kinh hãi. Trưng người La Thanh Vân tràn đầy sức mạnh giã tính bàn trướng, giống như một con hùng thú hùng hãn. Đây chính là lực lượng của thập giai thần huyết sao? La Thanh Vân là cường giả duy nhất trên đời Sở hữu thập giai thần huyết Không ai biết hắn còn có thể đi được bao xa Liên Vân Tiểu cười khổ Ta vừa mới thu xếp xong với tới Trong đội thành cao thủ quá đông Ta này đang trọng thương Không dám làm ra động tĩnh lớn <cười> Trong thiên hạ còn có chuyện gì Mà ngươi không dám làm không? La là Thanh Vân lạnh lùng, Nói đi, gọi ta ra đây có chuyện gì? Lý Vân tiều cười. Thành hồng quyệt phái Lý Giật đến, không ngờ ngươi lại âm thầm tới đây, không sợ phá vỡ quy củ à? Lạc Thanh Vân đáp. Phong hạp võ nế Lang bạch y từng chiến ở đây, ta đương nhiên muốn tới xem. Còn quy củ gì đó, ta không quan tâm. Lý Vân tiều cười. Nói về người thích hợp làm thành chủ, Lý Giật xứng trước hơn người nhiều. Lạc Thanh Vân nhớ mày. Chuyện trong thành, ta đều giao cho hắn xử lý mà, đâu có nhúng tay gì nhiều đâu. Sao người lại nói như thế? Vừa nói, hắn vừa cười khẩy to vẻ không cam tâm. Đừng lãng viết thời gian của ta nữa, có chuyện gì, nói đi. Lý Vân Tiêu hỏi, người không muốn giao thủ với ta sao? Là thành phần có chút ngạc nhiên. Bây giờ á, hắn giọt trách Lý Vân Tiêu, hơi thở mong manh, nếu không trị thương, thì sống sót, đó là kỳ tích. Hết tập 303